6.8, không giống với Hàn Thiên Vũ người luôn tuân theo một lịch trình nghiêm khắc để có được mốt góc người tiêu chuẩn, thân thể của tư giả Hàn mỗi một đường cong đều có lực bộc phát cùng giả tính cực mạnh, sự hoàn mỹ lưu loát giống như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhất là vẻ ngoài của anh còn tỏa ra chút dục vọng ngượng ngợi cảm cùng cám dỗ mang lại cho người nhìn một cảm giác nóng bỏng, nhưng con người của tư giả Hàn lại cực kỳ lạnh lẽo giống như băng tuyết ngàn năm không bao giờ tan chảy.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 Diệp Oản Oản nói xong nhìn Kiều Khả Hâm, nhoẹn miệng cười rồi nói, "Tỷ tỷ yêu thích tôi sao?" Kiều Khả Hâm gắng gượng trống lại cặp mắt sáng như ngôi sao kia nhìn tới phía mình, nhưng đáy lòng vẫn run lên. Cô đã gặp qua rất nhiều người có vẻ đẹp như sói ca, loại tươi non hơn nữa cũng là rất nhiều, nhưng chàng trai trước mắt này thật sự là quá hấp dẫn người khác rồi. Kiều Hâm cô đã lui tới không biết với bao nhiêu người bạn trai rồi, tuy nói người người đều là cực phẩm sói ca.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 Vì vậy đem bàn tay có sơn móng tay màu đỏ đưa tới, "Ồ vậy cậu tính cho tôi một chút, người nhận giải thưởng Kim Lan nữ hoàng điệt ảnh lần này là ai có phải là tôi hay không?" Diệp quản quản cầm tay của Kiều Khả Hâm lên, nhìn đường vân tay giữa lòng bàn tay của Khả Hâm một chút, sau đó mở miệng nói, "Người giành giải nữ hoàng điệt ảnh năm nay dĩ nhiên là người như tỷ tỷ rồi." trước thời điểm trọng sinh cô bởi vì rảnh rỗi đến phát chán nên toàn bộ buổi lễ trao giải thưởng Kim Lang được phát sóng trực tiếp cô đã xem từ đầu đến cuối. Lấy chí nhớ của cô thì mỗi người đạt được giải thưởng gì đều nhớ rất rõ ràng. Kiều Khả hâm cười khẽ một tiếng, giống như bất mãn mà sảng giọng đáp lại, lại muốn dỗ cho người ta vui vẻ mà, thật là không có thành ý. Ai cũng biết lần này người được dự đoán đạt giải là một nữ minh tinh có thực lực khác chứ không phải là cô.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 Cô gái đáng chết này, cho là như vậy anh liền sẽ tha cho em sao?